các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Tổng chưa từng loạn, chỉ có lúc chờ cô anh mới rối loạn, nếu như đây là một loại phương thức cô dùng để trừng phạt anh, vậy anh phải chúc mừng cô, cô thành công rồi. Bảo vệ của công tử tổng thống đều ở đây, nhưng bọn họ đều vừa chờ, vừa thoải mái mà nói chuyện phiếm, chỉ có mình anh là luôn luôn liền nghiêm mặt, thần thái nghiêm túc. Anh ở trung tâm đặc cần thật là nhiều năm, nhưng chưa từng thấy mấy bảo vệ này Nhìn qua giống như là tay mơ vừa ra đời. Trước đây anh ở bên cạnh tổng thống cũng từng nghe nói từ Tuấn Kỳ tính khí nóng nảy, tính tình kiêu căng, sai bảo vệ như người làm, đụng một chút là yêu cầu bọ cũ thay mới, này đã đổi qua nhóm thứ mấy rồi. Sao Hạ Âm lại quen biết với người đàn ông như vậy, bọn họ biết nhau từ khi nào? Chu Tại Vũ cau mày suy tư, âm thầm quan sát bảo vệ của công tử tổng thống, bọn họ cũng đang hiếu kỳ nhìn anh bàn luận xôn xao, rốt cuộc một vị dẫn đầu trong đó chủ động tới trò chuyện. Anh là thiếu tá Chu tại Vũ à? Lông mày ngọn núi của anh nhướng lên, không ngờ những ngày này có thể nhận ra mình là tôi. Quả nhiên không nhìn lầm, tôi đã nói rồi. Lúc trước tôi từng gặp thiếu tá ở trung tâm đặc cần, anh là nhân viên truyền kỳ đó, nhiều cấp trên đều khen anh không dứt miệng. Anh truyền kỳ, Chu tại Vũ tự dĩu cười lạnh. Tôi đã giải ngũ. Không còn là quân nhân Đúng rồi, chúng tôi đều nghe nói Mấy người bảo vệ đều hiểu kỳ đưa mắt hướng tới anh Bọn họ đều từng nghe nói Về đại danh oai hùng của anh Dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua Chuyện anh bị đình chức Lại còn lời đồn tự động xin dạy ngũ nữa Tại sao vậy chứ? Có liên quan với việc anh bị ghi lỗi không? Xem ra Chuyện anh dạy ngũ sẽ trở thành Tin đồn truyền lưu mấy năm Trừ tại vũ suy nghĩ Tránh nặng tìm nhẹ đáp lại Tôi dạy ngũ chủ yếu bởi vì nhân tố người Nhưng bảo vệ timer lại hồ đồ hỏi tới Nhân tố người là gì? Làm bảo vệ tư nhân có thể so với bảo vệ tổng thống sao? anh ngốc à Đối xử khẳng định tốt hơn nhiều Một người khác chen miệng Tôi nghe nói Mấy minh tinh đều cho bảo vệ lợi nhuận lớn Trước kia chu thiểu gia còn từng được làm đại biểu đến nước Mỹ Tham gia khóa huấn luyện hắc thủy Giá trị con người nhất định cao hơn so với bảo vệ bình thường Cao bao nhiêu đây? Tôi cũng tình nguyện đi theo bên cạnh mi nữ xinh đẹp như Vanessa vẫn tốt hơn là đi theo vị này nhiều. Vị này chỉ từ Tuấn Kỳ à. Chú Tại Vũ suy nghĩ trong lòng, lại làm bộ như không chút để ý thuận miệng hỏi. Công tử của Tổng thống vẫn như trước kia, thường ra vào quán ba này sao? Há chị, hiện tại anh ta càng khoa trương hơn trước kia, hơn nữa động một chút lại gây gỗ với cha anh ta, bảo vệ tay mơ yêu sách. Là bảo vệ mà lại tùy ý nói ra việc riêng Hay hành vi thường ngày của chủ hiển nhiên thất bại Nhưng chú Tại Vũ không muốn soi mói Trên thực tế anh rất cảm ơn những con chim non không chuyên nghiệp này Hiện tại anh ta có bạn gái lui tới cố định không? Bạn gái Bạn họ ngầm hiểu lẫn nhau, trao đổi ánh mắt Vị này của chúng ta không thiếu nhất chính là phụ nữ Anh ta chưa từng không có phụ nữ bên cạnh Người này tiếp theo người kia Không đúng, phải là đồng thời có rất nhiều người Không ngờ cả ma nữ Phi cũng không chạy thoát khỏi ma trường của anh Lại nói chủ của anh thật đẹp Cô ấy bình thường như thế nào Có xinh đẹp như tivi không Có một số phụ nữ tẩy trang xong thì xấu kinh Cô ấy Mắt thấy đề tài từ từ chuyển đến việc riêng của Hạ Âm chưa Tại Vũ ho khan một tiếng Nhìn đồng hồ đeo tay Bảo vệ chú ý tới động tác của anh Thế nào Không kiên nhẫn đợi nữa sao Có muốn hút điếu thuốc hay không Bạn họ ở trong uống rượu mua vui, tôi thấy trời chưa sáng thì chưa ra đâu. Chẳng lẽ cô thật sự muốn ở trong căn phòng đó đến sáng sao? Tâm tư chu Tại Vũ lung tung lần nữa, đầu lướt qua nhiều hình ảnh, mỗi một màn anh đều tương đối không thích. Anh tự nhắc mình lần nữa, hạ âm ở bên trong không có việc gì, thân là bảo vệ, trách nhiệm của anh là bảo vệ sự an toàn của cô, không phải can thiệp cuộc sống riêng của cô mà anh luôn luôn chuyên nghiệp tỉnh táo, tuyệt không lúng cuống. Nhưng ý nghĩ phức tạp chưa biến mất Anh đã bất chấp tất cả xong vào phòng Đúng lúc nhìn thấy Hạ Âm Uống đến say lâng lâng Vui mừng bừng bừng hôn người này Ôm người kia Bắt đầu đều là chơi đùa với các cô gái Kế tiếp Tử Tuấn Kỳ thấy cô ngồi Ở trên ghế salon mệt mỏi thở dốc Cũng muốn ngồi theo kéo cô qua Vanessa Mệt mỏi sao Có phải muốn ngủ rồi không Tôi nào đâu có buồn ngủ Cô cười nham nhợ Đá lông nhao với Tử Tuấn Kỳ sáng mắt quyến rũ đến khiến thần kinh của Chu Tại Vũ thiểu chút nữa đứt đoạn, bất giác bước nhanh tới, ngăn cánh tay của Từ Tuấn Kỳ. "Anh làm cái gì?" Từ Tuấn Kỳ khiển trách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net